Nhìn thấy bờ biển, lại có thêm mấy người đẹp mặc bikini. làn da của bọn họ trắng nõn, vừa nhìn liền biết, cũng là du khách. Bởi vì phụ nữ ở đây, làn da đều bị phơi nắng, đến đen nhẽm. Bọn họ không chút viên kỵ, cười đùa khúc thích, tẻ nước lên nhau. Bọn nước vô tình toàn băng lên người lôi tuấn vũ, thu hút sự chú ý của lôi tuấn vũ. Trời ạ, cái người kia đang cười hì hì, nhìn mấy người đẹp. Có làm không vậy, trước mặt cô mà cũng không kiên dè có đạo lý hay không vậy. Mấy người phụ nữ kia tình như đột nhiên phát hiện ra lôi tướng phủ vậy, đứng một chỗ cười cười, tình như là đang bàn luận về hắn. Sau đó liền thấy một người đẹp mặc bộ bikini màu vàng nhạt, ca lệ đi đến chỗ lôi tướng phủ, nói với hắn cái gì đó. Lôi tướng phủ gật gật đầu, thế là hắn liền tiến vào giữa bọn họ trái ôm phải áp cùng bọn họ chụp ảnh lưu niệm. bản thân tình quả thật dựng sâu lên. hắn sao có thể ở trước mặt cô mà đông đưa tình tứ chứ? có phải nhìn thấy bọn họ xinh đẹp, dáng người cũng đẹp, đầu tối thui, trừng trừng nhìn cái kẻ đang bán rẻ nụ cười kia, còn hắn thì sao? đang hưởng thụ vòng ôm hai bên, có một phụ nữ không vơi đầu vào trước ngực hắn, cánh tay như ngọc kia còn đặt ở trên đám lâm ngựng gợi cảm của hắn nữa. À, hắn lắm mới đợi đến khi đám phụ nữ kia rời đi, anh Thứ Tình lại nhìn thấy một phụ nữ xăm xăm đi đến chỗ lôi tuấn vũ. ông phải ai khác, chính là Tô Thân Thạ. Trời ạ, không thể nào còn muốn ở đây giữ một màn đuối nước nữa sao, sau đó để lôi tuấn vũ làm anh hùng cứu Mỹ Nhân hả? Nên thứ tình trởn tròn mắt, đạo lý này là thế nào vậy? Đám phụ nữ này thực sự là đang lu hành mốt áp sắc sao chẳng phải là dáng người đẹp hơn một chút thôi sao về phật bộ họ ai cũng như mèo thấy mỡ vậy làm duyên làm dáng để tán tỉnh sao chỉ thấy tôi toan thả hai bước liếc tình hai bước làm duyên tiến vào trong nước vừa dậm xuống liền duyên dáng chiêu á một tiếng thành công thu hút mười mấy cặp mắt trên bờ hứ, làm điệu làm bộ dòng của Phương Khiết thành thứ tình đơ mát quả nhiên nhìn thấy Phương Khiết thầm hầm đi tới hai tay đút túi xem ra là ở bên kia nhìn xuống có ý bước đến bên cạnh cô bởi vì bọn họ ở đây có vẻ gần bên trong con cảnh bãi biển nhìn không được sợ lắm coi như là ở khoảng cách khá cá xa Phương Khiết ngồi xuống liền bắt đầu ở trách cậu xem xem cái bộ dàn kia thật giống như 800 kiếp chưa được ngập đàn ông vậy không biết bơi hay còn ở dưới nước làm điều làm bộ mình thấy nên ném cô ta xuống cho cá ăn đi thật sự là làm chúng ta mất mặt cậu xem cậu nói kìa đâu có nghiêm trọng như vậy mình tự tình gượng gạo cười thật ra trong lòng cô cũng thấy không thoải mái cô nhìn thế nào cũng cảm thấy cô thân thả và cố ý đi tán tỉnh lôi tướng vũ này tự tình Cậu cậu có phải là bị rỉ hết rồi không? Cô ta rõ ràng là đang tán tỉnh ông xạ của cậu. Cậu còn có thể ngồi yên sao? Nếu cô ta dám ở trước mặt ông xạ của mình mà làm như vậy, mình không dìm cô ta xuống nước, đập nát ngực cô ta. Mình không phải họ Phương. Phương khiến hờ lạnh, mộng câu nói khiến cho lành tử tình thực sự ngồi không yên được nữa. Bởi vì cô nhìn thấy ánh mắt lôi tướng vũ đã nhìn về phía tô thon thả. Mà người phụ nữ kia lại cố ý hướng về phía lôi tuấn vũ, lúc thì xòa xòa tóc, lúc thì ngâm ngực trong nước. Bộ áo tắm vốn đã lộ liễu kia, quả thận là muốn dìm phần trên đầy đặn của cô ta vào trong nước. Một ngọn lửa vô danh lập tức thiêu đốt lòng ngực lành tử tình. Tôi thông thả, cô, lôi tuấn vũ, anh được lắm. Nhìn nhìn, nhìn nhìn nhìn, tôi để anh nhìn cho đã. Này, tử tình, cậu đi đâu vậy? Phương Khiến đột nhiên phát hiện lành Tử tình đứng dậy đeo ba lô đi về phía sau không đúng nha cô không phải là nên song lên phía trước kéo lôi tổng về sau sao lại chạy về phía sau vậy cô cũng quá kém cỏi đi hay là sợ rồi A da, thật là mộng á đẩu không đỡ nổi Phương Khiến bất rắc dị lắc lắc đầu nhìn tô thân thả làm điệu làm bộ ở đó mắng một câu, gớm thật lành Tử tình đi làm gì nhỉ Cô là đi thay áo tắm. Trong bụng đã tức lắm rồi. Cô vừa kích động, thay xong áo tắm. Liền đi ra bờ biển. Tránh thật xa lôi tướng vũ. Ừ. Hắn bất nhân thì cũng đừng trách cô bất nghĩa. Đến đảo thiên đường này thật không dễ dàng gì. Nếu không xuống nước thì thật là có lỗi với kỹ năng bơi lội của cô. Rồi tất nhiên nhìn thấy lệnh tử tình đi đến chỗ mình. Có chút thụ sủng nhật kinh. Hướng về phía cô cười ngại ngùng. Lệnh tử tình đáp lại bằng một nụ cười sau đó cô học phóng nói có muốn bơi không đến ngọn núi kia chúng ta thi thế nào cũng không biết là cố ý giận dỗi hay là vì cái gì lệnh tử tình lúc này chỉ muốn phát tiết. thời cái nhiên sửng số nhìn ngọn núi kia khoảng cách ít nhất cũng phải 200 mét anh ta ngạc nhiên nhìn lệnh tử tình sao vậy kỹ năng bơi của anh sẽ không kém như vậy chứ lệnh tử tình khiêu khích còn liên tục lắc lắc đầu FF ép, ép chân, ra vẻ nóng lòng muốn thử sớt. Em xác định, thời tính nhiên bị cô khích tướng cũng bắt đầu làm động tác mở rộng ngực. Thành tử tình vội vàng không dám mở mắt. Ông trời ơi, bộ ngực này còn rộng nữa chứ. Có để cho người ta sống không? Thành tử tình không khỏi ở ngực ra. Vốn không được đồ sộ lại còn bị áo tắm bó chặt như vậy. Một chút hình tượng đều không có. Chẳng rách lôi tuấn vũ là tính mỹ nữ ngực lớn. Đoàn một tiếng, lành tự tình chật như mài. Đây là ai nói nhỉ? Cô sao? Cô sao lại có nhận định này nhỉ? Lời tướng phụ thích mỹ nữ ngực lớn sao? Sao vậy? Không khỏe sao. Thời kính nhiên nhìn thấy biểu tình của lành tự tình không đúng. Thân thiết hỏi han. Ồ, không có. Bắt đầu thôi. Nói xong, bùng một tiếng liền nhảy xuống nước. Thời kính nhiên cả kinh cũng nhảy xuống theo. Anh ta có chút lo lắng lệnh tử tình có thể bơi được xa như vậy không? Lôi tuấn vũ nghe được tiếng động xoay người lại chỉ kịp nhìn thấy đỉnh đầu lệnh tử tình còn có áo tắm như ẩn như hiện ở trong nước người phụ nữ chích tiệt thắng vừa mới không để ý cô đã cùng người đàn ông khác chạy mất không nói không rằng lao xuống nước ra sức đuổi theo tô thân thả bị bỏ lại một bên ngơ ngác nhìn tình huống gì thế này lôi tổng này vừa mới đầu mài cúi mắt với mình như vậy là sao đuổi theo cái gì vậy cô ta kiển chân nhìn theo chỉ thấy lôi tướng vũ đang ở trong nước nhấp nhô bơi ra xa hai cái đỉnh đầu phía trước cũng không rõ là ai có làm hay không người đàn ông này làm sao vậy đàn ông thối đi chết đi cô thân tạ tức giận đá mạnh một cái vào mặt nước ai ngờ rực chân bùm một cái ngã xuống nước tô tỷ tô tỷ tỷ làm sao vậy Đừng sợ, họ đẹp trai tới cố tỷ, họ đẹp trai cách đó không xa, đúng tôi vẽ ngã xuống nước, hắn đã nhìn thấy. Lúc này, hắn liền hóa trương từ chỗ nước chỉ ngập đến bụng chân hắn mà bơi đến chỗ tôi dự hẹn, nó là bơi, không bằng nói là bò thì đúng hơn. Chương 197. Ngày 3 tháng 2, gặp nàng. Á Tôi dễ ngã xuống nước ra sức vô khoắn, đã có kinh nghiệm của tối hôm qua, trong lòng cô ta vô cùng hoảng sợ. Hồ đẹp trai nắm cánh tay tôi vệ, từ phía sau ôm lấy cô ta, miệng còn không ngừng an ủi. Đừng sợ, đừng sợ tôi tỷ tôi là hồ đẹp trai, tôi tới cú tỷ Tôi dễ gắt cao ôm lấy cánh tay hồ đẹp trai, sợ tới mức không ngừng run rẩy cảm kích nói. Cảm ơn, cảm ơn cậu, làm tôi sợ muốn chết, làm tôi sợ muốn chết. Hồ đẹp trai sốc sáng ôm lấy tô vệ, còn không ngừng giúp cô ta vuốt lại tóc. Một lúc sau, tô vệ phát hiện chân mình vẫn ở dưới nước, mà mặt nước chẳng qua, cũng chỉ ở ngay dưới đầu gối mình, chỉ cao đến bụng chân. Còn hồ đẹp trai, cánh tay gầy gò vắt ngang trước ngực mình, không chút yên dè, mà ôm lấy nơi để đà của cô. Tiểu bối thối tha, bỏ tay cậu ra. Cô thân tà tức giận kêu lớn, hất cánh tay hồ đẹp trai ra, tôi than thả chỉ vào mũi hắn mà mắng tiểu tử thối có tình sầm sở tôi phải không nước nông như vậy còn cần cậu đến cứu sao hồ đẹp trai vô tội nói tôi tỷ có trời đất kính dám tỷ vừa nãy rõ ràng vẫn còn kêu cứu mạng mà nước nông thì sao nước nông thì không ngập chết người sao dầu rửa mặt còn có thể dìm chết người mà tiểu tử thối tôi thấy cậu chính là cậu có tình lợi dụng tôi thứ nói xong vấp một ông nước hất về hướng hồ đẹp trai. Hồ đẹp trai vội vàng né tránh, liên tục xua tay. Tôi nói tôi tỷ nhà, tôi là thật sự tới cứu tỷ mà, tỷ xem tôi chỉ kéo tay của tỷ, căn bản không hề sờ ngực của tỷ. Nếu tôi có ý định, tôi đã trực tiếp mà sờ cho xong. Cậu còn nói nữa? Cho cậu nói, cho cậu nói. Tôi phăng thả xong tới, ấn hồ đẹp trai xuống nước, sau đó hai người bắt đầu vật lộn. Một người đánh, một người trốn. Ở trên bờ nhìn xuống lại giống như một cặp vợ chồng trẻ đang tình tứ với nhau. Tình tử tình ra sức bay về phía trước, cảm giác lướng trong nước biển mát rượi thật là thoải mái. Nhưng nhận thức trong đầu mình lúc nãy khiến cho cô có chút hạn hốt. Lời tướng vụ thích mỹ nữ ngực lớn sao, cô cũng không phải là loại ngực lớn nha. Các cô lại cảm thấy dường như hắn là người vô cùng thích như vậy, không có bọn họ sẽ không xấu nổi. Hắn rút vụ là người như thế nào, công nhân của bọn họ rút vụ là như thế nào. Trong lòng cô nhất thời mơ hồ, không thể tập trung mà bơi. Bên cạnh xuất hiện tiếng vộ nước, hiển nhiên, thời tính nhiên đã đùa kịp rồi. Bọn họ đã bơi được nửa đường, nên dừng lại nghỉ ngơi. Kỹ năng bơi của em không tồi, thời tính nhiên thật lòng khen ngợi. Nhô lên khỏi mặt nước, tắt lắng mái tóc ướt đẫm, anh ta vốn rất đẹp trai, trọng thức này là càng trở nên quyến rũ nhưng lành tử tình cũng không có tâm tư để thưởng thức. Anh cũng không tệ, lành tử tình hờ hững đáp. Sao vậy? Có tâm sự sao? Thời kính nhiên hỏi. Ồ, không có đâu. Sao lại hỏi như vậy? Lành tử tình nhạy cảm cười cười. Thật công ngờ, em và Lôi Tổng là vợ chồng. Lúc trước, em nói em đã kết hôn. Tôi kỳ thật không tin lắm. Luôn cảm thấy em đang trốn tránh tôi. Tôi có lẽ là có chút đường đột. Thời kỷ nhiên ngại ngùng nói. Chuyện quá khứ không cần nhắc lại. Chúng ta tiếp tục bơi đi. Không đợi thời kỷ nhiên lên tiếng trả lời. Lạnh tư tình đã nhòi người vào nước. Lúc mới lên đã ở cách đó 10 mét. Thời kỷ nhiên vội vàng đuổi theo. Lúc sắp bơi đến trước mộng núi, lạnh tư tình phát hiện đã lịch mình tiêu hao khá khá rồi. Chỗ này xem ra cũng phải 200 mét. nên thực tế vẫn còn xa. Thời kỷ nhiên vẫn duy trì khoảng cách với cô cũng không vượt qua cô có lẽ là vì muốn thỏa mãn ham muốn thi đấu của cô kỳ thật người đàn ông này cũng rất đáng yêu nên tôi tình dám khẳng định nếu sau này thời kính nhiên kết hôn nhất định sẽ rất tốt với vợ của mình cuối cùng hai người cũng bơi đến vách núi ở đây không có bờ mỏm đá nhô ra bọn họ đành phải dựa vào vách núi để tạm thời nghỉ ngơi thế nào có mệt không thời kính nhiên quan tâm hỏi Ha ha, không thể không mệt nha. Lạnh tử tình cười đáp. Một cơn sóng ập tới, Lạnh tử tình không trụ vững, bị sóng xô vào, đầu va mạnh vào vách núi. Á, em không sao chứ. Thời Cẩn nhiên vội vàng bơi tới, xem xé ăn đầu của lạnh tử tình. Ha ha, không việc gì, chỉ là va một cái thôi mà. Lạnh tử tình ngượng ngùng cười cười. Có ai ngốc ngếch như cô, thấy đầu mà trội đá chứ. Ha ha, thời Cẩn nhiên cũng không khỏi bật cười. Không sao là tốt rồi, có điều đầu của em cũng thật là cứng. Nhìn xem, va vào đá thành mụn cái lỗ lớn rồi này. Thành tử tình kinh ngạc nhìn về vách núi bên cạnh mình. Quả nhiên, chỗ cô vừa mới va phải, có mụn cái lỗ lớn. Có điều, đương nhiên là không phải do cô va phải, mà là do nước biển lâu ngày xói mòn mà hình thành. Ha ha ha, thành tử tình bị chọc đến cười phá lên, và tính nhiên cũng cười lôi tướng vũ ra sức đuổi theo tới nơi nhìn thấy cảnh tượng vui vẻ hòa hợp này hai người gần đến nổi, dường như là đang âm nhau lần tử tình còn cười đến hai má đỏ hồng lôi tướng vũ quả thật là nổi trận lôi đình hai người bọn họ chạy đến đây để hẹn hò sao tử tình có chuyện gì vui nói cho anh nghe xem lôi tướng vũ vọt đến trước mặt lần tử tình ngăn ngạnh tách cô và thời tĩnh nhiên ra dọ hai người giật nảy mình À, Vũ, sao anh lại tới đây? Tình tử tình kinh ngạc nói. Sao nào, anh không nên tới sao? Người khí lôi tốn Vũ tràn đầy dịu cợt. Không có, không phải, anh vừa nãy chẳng phải. Tình tử tình nhớ lại vừa nãy, đột nhiên thấy hoa mắt. Tay đang dựa vào vách núi trượt một cái, xích nữa thì chìm xuống nước. Mắt lôi tốn Vũ nhớ lại, vội vàng đỡ vai cô lo lắng hỏi. Sao vậy? Có chịu ở đâu? Lúc này hắn đã sớm quên mất chính mình vừa rồi vì sao lại tức giận? Ờ, không việc gì chỉ là hơi ván đầu lành tự tình mở mắt lại nhìn thấy hai lôi tướng vũ đang lắc lư trước mắt đảo đảo một chút vội vàng lấy tay chấm lên vách núi ván đầu rất mặn lôi tướng vũ trở nên khó coi ai cho em bơi xa như vậy đêm qua đã đủ mệt rồi hôm nay lại bơi xa như vậy em cho là em đang tham gia thi đấu bơi lội sao? nói xong ánh trận trần mắt nhìn thời tĩnh nhiên nhất định là anh ta dụ dỗ vợ hắn người con gái đơn thuần như lạnh Tử Tình chính là quả lương thiện nên mới có thể bị các con sót già thời tính nhiên dụ dỗ thời tính nhiên khó lòng giải bài chỉ đành khẩn trương nhìn lạnh Tử Tình đột nhiên anh ta nghĩ ra vừa nãy lạnh Tử Tình bị va vào vách núi liền nói Tử Tình liệu có phải là do vừa nãy va đầu vào vách núi cái gì anh để Tử Tình va đầu vào vách núi hả Lời tuyến vũ đột nhiên nâng cao âm lượng.